Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mạnh vĩ giác muốn nói điều gì đó, nhưng cũng không biết nên nói gì cho đúng cả. Tần ngữ nghề hiểu được tâm trạng của hắn trên thành cất lời. Chuyện của ngữ mặt là do chị ấy tự lựa chọn cũng không phải là lỗi của anh. Anh không cần phải tự trách bản thân. Nếu không chị ấy cũng rất là đau khổ đó. Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh vĩ giác cảm thấy thật là ấm áp trong lòng. Tần ngữ nghề không trách cứ hắn. Cảm ơn cô. Nếu như có thể. Tôi rất muốn nhờ cô truyền tiếng xin lỗi của tôi tới ba mẹ cô. Tôi có thể truyền lời giúp anh, nhưng anh cũng không nợ gì ba mẹ tôi cả. Ba mẹ tôi trước kia có nói cái gì không hay với anh, cũng chỉ vì là không kiềm chế được xúc động, nên anh cũng không cần phải để ý. Ánh mắt của cô nhìn chầm hắn, tràn ngập sự ái náy. Nhìn vào mắt của cô, hắn cảm thấy ánh mắt của cô thật là dịu dàng ấm áp, rất giống với ánh mắt của tần ngữ mặt 14 năm trước, làm cho người ta thương tiếc, không nỡ tổn thương. Nhưng hắn... Mạnh Vĩ xác buồn buồn rồi nhẹ giọng nói Ba mẹ cô rất tốt sao Họ không nói gì nhưng mà tôi... Chị à Một tiếng gọi cắt đứt lời nói của Mạnh Vĩ xác Tần Ngữ Nghê lo lắng nhìn em gái vội vàng chạy đến giống như là lính cứu hả Ngữ quên à, em đừng chạy nhanh như vậy Chưa đến 10 giây thì Tần Ngữ Quyên chạy tới trước mặt của Tần Ngữ Nghê Tức giận mà quát Em tìm chị khắp nơi Mà chị đi đâu làm em lo lắng muốn chết nha Chị chỉ đi ra một chút thôi, cũng không phải là mất tích mà. Tần Ngữ Nghê đưa tay ven mấy sợi tóc của Tần Ngữ Quyên bị gió thổi luận, rồi sau đó kéo tay em gái nhẹ nhàng lên tiếng. Chị giới thiệu với em một người, anh ấy là Mạnh Vĩ Sát. Tần Ngữ Quyên mở to đôi mắt to tròn to mò, nhìn chăm chăm vào Mạnh Vĩ Sát, như muốn nhìn xem hắn có gì đặc biệt. Đây là Tần Ngữ Quyên, em gái của tôi. Tần Ngữ Nghê nhìn Mạnh Vĩ Sát giới thiệu Tần Ngữ Quyên với hắn. Chào cô. Mạnh Vĩ Giác nhìn Tần Ngữ Quyên nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn biết rõ cái tên của mình. Tuyệt đối không xa lạ với nhà họ Tần. Hắn gian tiếp đã hại chết Tần Ngữ Mặt. Người nhà họ Tần làm sao có thể không biết hắn được đây? Chào anh. Tần Ngữ Quyên nhìn Mạnh Vĩ Giác mà kẽ gật đầu. Mạnh Vĩ Giác kinh ngạc nhìn thấy độ bình tĩnh của Tần Ngữ Quyên. Người nhà họ Tần không hận hắn sao? Mạnh Vĩ Giác à? Chuyện cũng đã qua rồi. Anh không biến tình cảm của Ngữ Mặt thành nỗi đau của bản thân. Chị ấy sẽ rất là đau lòng. chúng tôi còn có việc nên đi trước, hẹn gặp lại. Tần ngữ nghề nhìn anh, rồi lại kéo Tần ngữ quyên xoay người rời đi. Mạnh vĩ giác nhìn tao bóng lương xinh đẹp, mà trong lòng đang xem những cảm xúc phức tạp. Hắn không ngờ lại gặp được người nhà họ Tần, được gặp em gái sinh đôi của Tần ngữ mặt. Hắn đối với cô là hai người xa lạ, nhưng lại có cảm giác rất là quen thuộc. Cô giống với Tần ngữ mặt, cảm giác nhẹ nhàng như là gió xuân. Nụ cười của cô ấm áp như tia nắng giữa trời đông giá lạnh. Chẳng qua tần ngữ mặt hồn nhiên e thẹn, còn cô là một cô gái phóng khoáng quyến rũ. Trước đây mẹ của tần ngỡ mặt vừa khóc vừa mắng hắn, không chịu nhận lời xin lỗi của hắn. Hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của người nhà họ tần. Vậy mà hôm nay, tần ngữ nghe lại tha thứ cho hắn khiến hắn thật là bất ngờ. Hắn không biết vì sao trong lòng vẫn không thoải mái, luôn có cảm giác áy náy. Nhìn về phía tần ngữ ngây, Lại nghĩ đến tần ngữ mặt đã chết, trong lòng luôn có cảm giác đau nhói, hẳn hy vọng có thể bù đắp cho cô. Mạnh vĩ sắc tần thần không tập trung, mà quay lại phòng ăn của vườn hoa này. Mọi người thấy vậy cũng đành kiên chế tò mò trong lòng lại, tạm thời các chuyện này cho đến đêm khuya yên tĩnh. Tôi đây rồi, ngôn hì cũng vui vẻ đi nghỉ ngơi rồi, chỉ còn lại 5 người chúng ta. Cậu có thể giải thích chuyện xảy ra hồi chiều không? Tại sao lại xông ra ngoài cấp như vậy? Làm muốn đuổi theo cô làm gì chứ? Tệ Hàn Tinh là người đầu tiên Công nén nổi tò mò Mà muốn biết chuyện gì đã xảy ra Mạnh Vĩ Giác nhìn mọi người một cái Rồi dừng lại một chút nói Cô rất giống Tần Ngữ Mặt Chỉ vì coi giống Tần Ngữ Mặt Nên cậu đuổi theo sao? Tần Trinh công tin mà nhìn chăm chăm vào Mạnh Vĩ Giác Hắn bị tổ hòa nhập ma hay sao Mà chỉ cần nhắc đến Tần Ngữ Mặt Thì đầu óc sẽ biến thành độ phụ như thế chứ Thật là buồn cười mà Hắn cho rằng một người đã chết Thì có thể từ trong mụ nhảy ra hay sao Cậu làm sao mà hiểu được chứ Khi cậu chỉ cho rằng một người đã chết rồi Đột nhiên người đó lại xuất hiện sờ sờ trước mắt cậu Thì lòng của cậu sẽ không thể nào yên ổn được Cậu xem như không phải cô ấy Thì cậu vẫn muốn chính tay mắt mình nghe được cô ấy phủ nhận Bọn họ chưa ai từng gặp tần ngữ mặt Đương nhiên là không thể cảm nhận được một cấp rung động kia rồi Kết quả là chính tay cậu nghe thấy Cô ấy nói không phải là tần ngữ mặt có đúng không hả Thật ra tập dịuxoắn cũng đã sớm nghĩ đến chỉ có tần ngữ mặt mới có thể làm cho blue mất khống chế như vậy mạnh vĩ giác cật đầu cũng không che giấu được tâm trạng thất vọng cô ấy là tần ngữ nghề nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện